Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 401, gặp lại Tiểu Ngọc Khủ khủ, cái này ngược lại là để cho Dương Lỗi không có ý tứ rồi. Hôm nay tu vi của mình đích xác là tiến bộ rất nhanh, nhưng là nói tới điêu khắc thuật, Dương Lỗi trong khoảng thời gian này thật đúng là không có luyện tập nó, đồ vật điêu khắc cũng không có bao nhiêu. Điêu khắc thuật vẫn như cũ là dừng lại ở tầng thứ vũ đế. Nói cách khác, Dương Lỗi hôm nay còn chưa nếm thử điêu khắc đồ vật cảnh giới vũ thánh. Tiểu tử thúi, ngươi sẽ không phải là đem lời của ta làm thành gió thoảng bên tai chứ, đem điêu khắc thuật đều ném ra sau đầu đi, thấy bộ dạng như vậy của dương lỗi, trên khuôn mặt của trương giật đen lại một mảnh, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, vẻ chất vấn trong giọng nói rất là nghiêm nghị, khụ khụ, sư tôn, cái này. Cái này, chủ yếu là trong khoảng thời gian này nhiều chuyện lắm, bởi vì chuyện tình ma thú bạo động kia, ân, còn có một chút những việc vặt khác, chính là chuyện tình ta bị ám sát cho nên ta vẫn không có thời gian đi luyện tập điêu khắc thuật, cho nên, cái này, cái này, điêu khắc thuật của đệ tử bây giờ còn dừng lại ở tầng thứ tầng thứ vũ đế, bất quá sư tôn ngài yên tâm, chỉ là điêu khắc thuật mà thôi, thời gian mấy ngày là ta có thể tăng lên đến cảnh giới vũ thánh, ân, sư tôn, ngươi chỉ cần cho ta thời gian 5 ngày, ân, không, thời gian 3 ngày, chỉ cần thời gian 3 ngày, ta liền có thể điêu khắc ra một đầu thánh thú, ai da, khẩu khí ngược lại là rất lớn đi. Trương giật nhìn dương lỗi một cái, kỳ thật thì trong lòng của hắn rất khiếp sợ, vốn là lúc chính mình rời đi dương lỗi căn bản còn chưa thể điêu khắc tới tầng thứ vũ đế, vốn cho là hắn muốn đi vào huyền cơ môn cần chừng 2 năm hoặc là 3 năm, nhanh nhất cũng phải một năm mới có thể điêu khắc ra một điêu tầng thứ vũ đế, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này hiện tại cư nhiên là có thể điêu khắc ra một điêu cấp bậc vũ đế rồi, hơn nữa nhìn tới, đối với một điêu tầng thứ vũ đế còn là rất nắm chắc, nắm giữ đã thuần thuộc. Thậm chí dám cùng ngôn muốn ở trong vòng 3 ngày đạt tới tầng thứ điêu khắc vật phẩm vũ thánh, điều này làm cho hắn như thế nào không kinh ngạc, dương lỗi nghe vậy cười hắc hắc nói, lời này của sư tôn liền sai lầm rồi, cái này làm sao gọi là khẩu khí lớn chứ, đây hẳn phải gọi là tự tin, đúng vậy, đây chính là tự tin, đệ tử của ngươi là người như thế nào, ở trên phương diện điêu khắc có thiên tư cực kỳ cao, tu vi hôm nay cũng đạt đến cảnh giới vũ thần, tinh thần lực lại càng không cần phải nói. Muốn điêu khắc vẻn vẹn một cái vật phẩm cấp bậc vũ thánh, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao, nói không chừng cũng không cần đến 3 ngày, đệ tử liền có thể điêu khắc ra rồi, tốt, ta liền đợi, ba ngày, ta cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu như ngươi làm không được, như vậy liền đợi ta đến thu thập ngươi, trương giật hừa lạnh hai tiếng nói, sư tôn, ngươi liền đợi đi, ba ngày đã đầy đủ rồi, trong vòng 3 ngày ta nhất định điêu khắc ra một con thánh thú cho ngươi xem, dương lỗi vỗ vỗ bộ ngực của mình. Đó là tự tin không thôi, cảnh giới chính mình đã đến, đây hẳn là không có vấn đề gì, thời gian 3 ngày nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, nếu như lĩnh ngộ mà nói, như vậy thật đúng là không cần thời gian 3 ngày, bất quá dương lỗi học tập điêu khắc mới bao lâu, điêu khắc không nhiều lắm, như vậy cũng là vấn đề, ở trương dật xem ra dương lỗi ở trong thời gian 3 ngày hẳn là không thể nào điêu khắc ra được, dù sao niên kỹ của hắn quá nhỏ, kinh nghiệm quá ít. Cảnh giới lĩnh ngộ của một người quyết định bởi sinh hoạt lịch duyệt của hắn, cảnh giới không đủ, nếu muốn lĩnh ngộ thật sự là quá khó khăn, điêu khắc này cũng không thể so sánh với tu luyện, yêu cầu của điêu khắc so sánh với tu luyện đơn thuần phải càng thêm hà khắc, càng thêm khó khăn, cho nên Trương Dật cũng không cho là Dương Lỗi có thể ở trong 3 ngày từ có thể điêu khắc một điêu tầng thứ vũ đế trực tiếp tiến vào cảnh giới điêu khắc một điêu vũ thánh, coi như là có thể, loại tình huống đó cũng là cực kỳ bé nhỏ. chấm chấm chấm chấm chấm chấm Liên Nhã Phòng có còn xa lắm không, không bao xa rồi, rất nhanh liền tới, Dương Lỗi đi theo cổ tỉnh đã được một đoạn lộ trình rồi, tự nhiên còn chưa tới, Dương Lỗi liền buồn bực rồi, huyền cơ môn này không thể nào ngay cả một cái truyền tống trận cũng không có, dĩ nhiên còn có cái gì ma thú phi hành có thể dùng để cưỡi nhưng không nghĩ tới cổ tỉnh hết lần này đến lần khác liền không chịu, nói đi bộ có thể rèn luyện thân thể, kỳ thật Dương Lỗi chính mình có phi dực cũng là có thể phi hành, nhưng cổ tỉnh không làm à. Một người không muốn đi đường, không có biện pháp, nàng dẫn đường, chính mình còn có thể thế nào? Dương lỗi mặc dù khẩn cấp muốn gặp được Tiểu Ngọc, nhưng mình không biết đường, đây cũng là một cái vấn đề khó khăn. Vốn là cổ tỉnh còn kiên trì muốn dẫn Dương lỗi đi gặp cổ lão trước, nhưng Dương lỗi tự tuyệt, yêu cầu trước đi gặp Tiểu Ngọc. Dương lỗi đoán chừng, đại khái là bởi vì nguyên nhân này, cô nàng cổ tỉnh này mới tức giận, sớm biết thế trước hết đi gặp cổ lão một lần, cần gì phải như vậy chứ? Cũng đã chậm trễ không biết bao nhiêu thời gian Một năm cũng chờ rồi Còn kém một ngày này sao Nhưng việc đã đến nước này Đổi ý cũng vô dụng Hơn nữa dương lỗi cũng không phải là loại người nuốt lơi Nếu quyết định đi trước tìm tiểu ngọc Như vậy trước hết đi tìm tiểu ngọc Không bao xa Rốt cuộc là bao xa Người cuối cùng phải nói rõ ràng đi Dương lỗi lấy ra một hồ lô rượu uống một hớp Hồ lô này là cố ý luyện chế Có thể đựng được không ít rượu Cho nên dương lỗi định đổi một ít rượu ngon Toàn bộ đổ vào trong đó, như vậy uống rượu cũng thuận tiện, đáng tiếc không có thuốc lá, dương lỗi ở kiếp trước cũng là hút thuốc, coi là một người hút thuốc, bất quá vì tiêu tình mà không hút nữa, nếu như ngươi muốn nhanh lên một chút mà nói, cổ tỉnh kéo dài thanh âm, muốn nhanh lên một chút mà nói, vậy như thế nào đây? Có đường tắt, dương lỗi hỏi, đó là một mình ngươi đi qua trước, ta chậm ra xích đi theo, cổ tỉnh xoay chuyển lời nói, dương lỗi bất đắc dĩ, thầm nghĩ ta dĩ nhiên muốn nhanh lên một chút rồi, bất quá ngươi lại không nói cho ta đường đi, ta làm sao mà đi nhanh được, không chừng ta đi nhầm đường, vẫn nhất nếu là đi tới chỗ của cậu trưởng lão thì sao, chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, dương lỗi nhưng không xác định lão gia hỏa kia có phải có không gian pháp tắc hay không, hoặc là có bảo vật có thuộc tính không gian pháp tắc, vẫn là quên đi, có thể cùng một đại mỹ nữ đi cùng, ta là cầu còn không được, dương lỗi đánh cái ha ha nói, Cổ Tỉnh Vốn cũng là muốn ở chung một chỗ với Dương Lỗi nhiều hơn, bây giờ nghe hắn nói mình là một mỹ nữ, trong lòng rất ngọt ngào, giống như là uống nước đường mất, trên mặt có chút nóng lên, đỏ lên, trên con đường này đi đến, khí trời cũng có chút nóng, Dương Lỗi cũng không có chú ý tới nàng, thật cũng không có cảm thấy cái gì. Chương 402: Gặp lại Tiểu Ngọc. Miệng lưỡi Trân Thu, bất quá coi như ngươi tinh mắt, bổn cô nương là thiên sinh lệ chất, Cổ Tỉnh theo đó liền ngẩng đầu lên che dấu không bình tĩnh ở trong lòng. Đây là ma thú gì? Dương lỗi thấy một đầu mảnh hổ có hình thể thật lớn ở nơi xa, so với mảnh hổ bình thường thì to hơn nhiều. Kỳ quái chính là trên trán mảnh hổ kia lại còn mọc ra một cái sừng. Nga, đó là xích giác hổ. Ma thú cảnh giới thông huyền cảnh. Nó là sủng vật trong con của hộ viện của Liên Sư Thúc. Cổ tỉnh giải thích, nó bình thường sẽ không công kích loạn người khác. Trừ phi là có người xông vào sơn môn, nó mới có thể tức giận. Thì ra là vậy. Gia hỏa này thật giống như ghét người lạ, thời điểm hai người dương lỗi đi tới gần, lại hung hăng trừng mắt lít hắn một cái, một bộ nếu như ngươi dám tới gần chút nữa mà nói, lão tử liền ăn ngươi, yên tâm đi, không có chuyện gì, thấy dương lỗi lui về phía sau một bước, cổ tỉnh kéo tay của hắn nói, ngươi xác định gia hỏa này sẽ không cắn người, dương lỗi vẫn còn có chút lo lắng, gia hỏa này nhưng là cảnh giới thông huyền A, nếu như cắn mình một phát, đây chẳng phải là bi kịch sao, Cẩn thận dùng thuyền được vạn năm Vạn nhất gia hỏa này nếu là thật cắn người mà nói Chính mình cho dù tu luyện thiết bố sam Nhưng là gánh không được Xích Diễm tỷ tỷ Ngươi cũng đừng hù dọa hắn Chúng ta là đến tìm liên sư thúc Xích giác hổ kia trong nháy mắt hóa Thành một nữ tử mặt hao ban quần Trên trán còn có một cái tiểu giác màu đỏ Trong suốt như ngọc Hắn là ai vậy Ta chưa từng thấy qua Xích Diễm nói Hắn là tiểu tình nhân của tiểu ngọc mùi Muội Cổ tỉnh ngữ khí chua chua nói Tiểu tình nhân của Tiểu Vũ muội muội là hắn. Hắn lớn lên cũng không có gì đặc biệt a. Tu vi cũng không tốt, mới bất quá là tầng thứ Vũ Thánh mà thôi. Xích Diễm đánh giá Dương Lỗi mấy lần nói, Dương Lỗi lúc này đã sử dụng liễm tức giới chỉ thu liễm khí tức, chỉ cần không có người cao hơn bản thân mấy đại cấp bậc căn bản là nhìn không thấu tu vi của mình, mà xích giác hổ bất quá là thông huyền tam giai mà thôi, còn kém xa lắm, tự nhiên là không nhìn ra tu vi của Dương Lỗi mạnh như thế nào. Ta làm sao biết Tiểu Ngọc mùi mùi sẽ coi trọng hắn chứ? Nhưng sự thật chính là như vậy, cổ tỉnh nhìn Dương lỗi một cái nói, tốt lắm, đừng chậm trễ thời gian, nếu không hắn lại tức giận, sợ hắn làm gì, hừ hừ, nếu như hắn dám tức giận, ta liền đánh hắn, xích diễm khiêu khích nhìn Dương lỗi một cái, điều này làm cho Dương lỗi rất là không nói được gì, đánh ta, nếu quả thật đánh nhau mà nói, rốt cuộc là người nào thu thập người nào, người nào đánh người nào cũng còn chưa nhất định đâu. Bất quá dương lỗi hiện tại là sẽ không nói ra, dù sao nàng còn là người của sư Tôn Tiểu Ngọc, nếu như bây ở liền ở trước sơn môn nàng đánh hộ sơn thần thú của nàng mà nói, như vậy Liên Nhã Đình Tất Hiên sẽ không có ấn tượng tốt gì đối với mình, ngươi vẫn là hiện tại đừng thu thập hắn, nếu không Tiểu Ngọc sư muội còn có Tiểu Vũ sư muội đều sẽ không cao hứng, đến lúc đó các nàng tức giận mà nói, ngươi có thể bị xui xẻo, cổ tỉnh tiếp tục khít bát ly dán dương lỗi nghe xong liền là xem thường dùng đến rõ ràng như vậy sao cứ như vậy hy vọng chính mình bị tiểu xích giác hổ này thu thập một trận xích diễm tỷ, ngươi ở đây vậy lúc này một giọng nữ truyền đến sư phụ tìm ngơi có việc dương lỗi nghe được thanh âm này thân thể nhất thời chấn động đây đây chẳng phải là thị nữ của mình là tiểu ngọc mà chính mình muốn tìm sao tiểu ngọc ta ở chỗ này xích diễm nghe vậy hô lên mà dương lỗi theo thanh âm nhìn lại Chỉ thấy một đạo thân ảnh mềm mại hướng phương hướng của hắn bay vọc tới, nàng trưởng thành so với trước kia càng thêm xinh đẹp rồi, bộ dáng kia cũng làm cho lòng người sinh triều mến, thiếu. Thiếu gia, khi tiểu ngọc thấy được dương lỗi ở bên cạnh cổ tỉnh, trường kiếm trong tay nháy mắt rơi xuống, trong mắt lệ thủy rất xuống, tiếp theo bước nhanh về phía dương lỗi, một cái liền lao vào trong ngực của dương lỗi, ngoan, đừng khóc, thiếu gia đây không phải là đã đến rồi sao, đừng khóc, lại khóc mà nói, liền khó coi không xinh đẹp mà nói, thiếu gia có thể sẽ không thích ngươi, dương lỗi nhẹ nhàng vì nàng lau nước mắt nơi khóe mắt, thiếu gia, tiểu ngọc thật nhớ ngươi, tiểu ngọc nức nở nói, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, thiếu gia sau này đều sẽ không để cho ngươi rời khỏi ta, dương lỗi vỗ nhẹ ở phía sau lưng của nàng, ở bên tai nàng ôm nhu nói, cổ tỉnh ở một bên nhìn hai người, trong lòng chua sót từng đợt, chính mình lúc nào cũng có thể nhào vào trong ngực của hắn, làm nũng đây, Cổ tỉnh biết mình thật ra đã sớm yêu Dương Lỗi rồi, nhưng, nhưng rụt rè của phái nữ lại làm cho nàng một mực không có chủ động biểu lộ, cũng lo lắng Dương Lỗi sẽ không tiếp nhận chính mình, sợ Dương Lỗi cự tuyệt yêu mình, từ, thiếu gia, Tiểu Ngọc không bao giờ lại muốn rời đi thiếu gia rồi, thiếu gia không được không cần Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc ngừng tiếng khóc, thanh âm rất nhỏ, nhưng ngữ khí lại là kiên định không thôi, yên tâm đi, thiếu gia mới không nở buông ra Tiểu Ngọc, cho dù Tiểu Ngọc muốn đi, Thiếu gia cũng sẽ không cho phép, dương lỗi ôm nhu nói, tiểu ngọc ngươi làm sao còn ở nơi này, gì? Tiểu lỗi, là tiểu lỗi ngươi. Lúc này một nữ tử thân thể linh lung đi tới, nữ tử này mặc tử sắc la quần, tóc dài xỏa vai, hai mắt như nước, không phải là đông phương tiểu vũ thì là ai, tiểu vũ tỷ là ta, ta tới rồi. Dương lỗi thấy đông phương tiểu vũ cũng là cảm khái ngàn vạn, ban đầu nàng là người đối với mình tốt nhất ngoại trừ tiểu ngọc cùng dương nguyệt ra. Dương lỗi làm sao có thể quên được, ngươi cái tên tiểu tử thúi này, làm sao hiện tại mới đến, ta. Tiểu Ngọc mỗi ngày đều vì ngươi cơm nước không ngon, trong mắt của Đông Phương Tiểu Vũ cũng hiện lên sương mù, kỳ thật thì nàng cũng nhớ dương lỗi, thật xin lỗi. Để cho các ngươi đợi lâu rồi, dương lỗi cũng biết, mình quả thật là đến hơi trễ, thiếu gia, chúng ta đi gặp sư tôn đi, tiểu Ngọc nhớ tới sư tôn của mình vẫn còn đang chờ, cho nên liền nói, đúng, đúng, đúng để cho sư Tôn nổi giận nhưng sẽ không tốt, Sếp Diễm đã sớm không thể nhìn Dương Lỗi cùng Tiểu Ngọc ngươi ôm ta ấp như vậy, rất buồn nôn, Cổ Tỉnh cũng là bình thường, nàng nhìn thấy Dương Lỗi cùng Tiểu Ngọc tình ý liên miên, trong lòng liền không thoải mái, ân, là nên hảo hảo cảm tạ sư Tôn ngươi rồi, cảm ơn nàng thời gian dài chiếu cố tới ngươi như vậy, Dương Lỗi gật đầu, kéo tay của Tiểu Ngọc hướng phía trước đi tới, một nhóm mấy người rất nhanh liền đi tới trong một cái tiểu viện, đây là chỗ ở của Liên Nhã Đình. Không phải là trưởng lão bình thường, nhìn tới đều là cung điện, chỗ của nàng cùng với thế tục giới không sai biệt lắm, là một ít tiểu viện, bất quá những tiểu viện này lại có bất đồng, linh khí đầy đủ, tiên khí liễu nhiễu, thật giống như là tiên cảnh, làm cho người ta thần thanh khí sản, không muốn rời đi, chương 403, thuộc nữ liên nhã đình. Ở chỗ này tu luyện có thể nói là một ngày ngàn dặm, cả môn phải huyền cơ môn này là xây dựng trên một tòa linh mạch mà mỗi cái đỉnh núi đều là một cái tiểu linh mạch. Dĩ nhiên đây cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách ở lại đỉnh núi có linh mạch. Chỉ có những trưởng lão có tu vi đạt đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên mới có tư cách có đỉnh núi có linh mạch của chính mình. Người bình thường là không đủ tư cách. Dĩ nhiên còn có một ít đệ tử hạch tâm có tư chất xuất chúng kia. Bình thường là đệ tử ở trong 50 năm đạt đến cảnh giới thông huyền mới có tư cách. Nếu không nhất định phải đợi tu vi đột phá đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên. sư Tôn Tiểu Ngọc Tỉnh Nha Đầu, Di, hắn là ai? Các ngươi làm sao để cho hắn lên núi? Không biết Liên Nhã Phong của ta không cho người ngoài tiến vào sao? Liên Nhã Đình vừa thấy Dương Lỗi, sắc mặt nhất thời không vui, nói, Sư Tôn, hắn là thiếu gia của Tiểu Ngọc, là Tiểu Ngọc mang hắn tiến vào. Tiểu Ngọc nghe vậy nhìn Liên Nhã Đình nhỏ giọng nói, lúc ấy Dương Lỗi đánh giá Liên Nhã Đình, bộ dạng thoạt nhìn ước chừng 27, 28 tuổi, thành thục quyến rũ, dáng người xinh đẹp, Trong quyến rũ nhưng lại mang theo từng tia khí chất xuất trần, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng này ngược lại là hoàng mỹ dung hợp lại với nhau, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác hổ thẹn, người chính là Dương Lỗi, Liên Nhã Đình nhớ mày, nhìn Dương Lỗi, trong lòng có chút bất mãn, đệ tử này của mình thiên tư thông minh, không ở dưới đông phương tiểu vũ, đắc tiếc chính là trong nội tâm nàng kỹ là nghĩ tới Dương Lỗi này là một cái thiếu gia, mỗi ngày đều là như thế, không đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên tu hành. Nếu không thành tựu của nàng xa xa không chỉ như thế, chính mình có nên nhân cơ hội này chặt đứt ý nghĩ của nàng hay không đây?" Thấy Liên Nhã Đình hỏi, Dương Lỗi đứng thẳng người, hai mắt lấp lánh nhìn thẳng nàng, một chút cũng không khiếp nhước, mặc dù bị mỹ mạo của nàng làm cho kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu lộ ra ở trên mặt. Hơn nữa Dương Lỗi nhìn ra, sư tôn Liên Nhã Đình này của Tiểu Ngọc tự hồ đối với mình có điều bất mãn. Dương Lỗi vừa nhìn Tiểu Ngọc cũng đoán được rồi, có thể nguyên nhân là bởi vì Tiểu Ngọc cũng không có ý định so đo với nàng, Liên sư thúc, ta chính là Dương Lỗi, lần này tới là muốn mang Tiểu Ngọc rời đi. Tay của Dương Lỗi vẫn nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại kia của Tiểu Ngọc thật chặt, mang Tiểu Ngọc rời đi, ngươi có thể cho Tiểu Ngọc tài nguyên tốt nhất, để cho nàng hảo hảo trưởng thành sao? Liên Nhã Đình nghe vậy ngữ khí liền thay đổi, tư chất của Tiểu Ngọc vô cùng tốt, tương lai có cơ hội vượt xa tầng thứ của ta, ngươi làm như vậy chính là hại nàng, ngươi biết không? Dương Lỗi nghe vậy lại là lắc lắc đầu Ta không cho là như vậy, ở bên cạnh ta, thành tựu trong tương lai của Tiểu Ngọc đồng dạng sẽ không thấp hơn so với ở bên cạnh ngươi, thậm chí sẽ cao hơn, miệng còn hôi sữa, khẩu khí thật lớn, Liên Nhã Đình nghe vậy liền nổi giận, một cái vũ thần nho nhỏ cư nhiên khẩu khí lớn như vậy, điều này làm cho hảo cảm của Liên Nhã Đình đối với Dương Lỗi rơi xuống thẳng tắp, phải nói, vốn là bởi vì Tiểu Ngọc mà đối với Dương Lỗi không có bao nhiêu hảo cảm, thoáng cái biến thành chán ghét, sư phụ. Tiểu Ngọc vốn là thiếp thân thị nữ của Dương Lỗi, là hắn để cho ta bảo vệ Tiểu Ngọc một năm, ta, Tiểu Vũ, ngươi đừng nói chuyện, bản thân ta muốn nhìn Tiểu Tử này có bao nhiêu khả năng lại dám xuất khẩu cùng ngôn, Liên Nhã Đình phất phất tay, nhìn chầm chầm vào Dương Lỗi nói, Thiếu Gia, Tiểu Ngọc kéo tay của Dương Lỗi, sau đó nhìn Liên Nhã Đình nói, Sư Tôn, Tiểu Ngọc rất cảm kích Sư Tôn chiếu cố cho Tiểu Ngọc, nhưng mà Tiểu Ngọc là người của Thiếu Gia, cả đời đều là người của Thiếu Gia, Sư phụ cùng thiếu gia đều là người thân cận nhất của Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc không muốn nhìn đến sư phụ cùng thiếu gia cãi nhau, sư phụ ngài đừng nóng giận có được không, Tiểu Ngọc, làm sao ngươi cũng không thông suốt vậy. Hắn mặc dù trước kia là thiếu gia của ngươi, nhưng hiện tại địa vị của ngươi không còn là thị nữ nữa rồi, ngươi là đồ đệ của Liên Nhã Đình ta, ta xem ai dám đem ngươi làm thành thị nữ, nếu như người nào dám có nửa phần bất kính đối với ngươi, ta liền giết hắn, Liên Nhã Đình mặt đầy sát khí. Dương lỗi thấy thế, thầm nghĩ, cô nàng này thật là đại sát khí, đoán chừng là thời kỳ mãn kinh đến rồi, cô nàng này dường như còn là một lão sử nữ, chẳng lẽ là bởi vì duyên cơ này cho nên lòng ghen tị rất mạnh, tiểu ngọc, kỳ thật thì sư phụ của ngươi nói cũng đúng, ngươi hiện tại cũng không còn là thân phận thị nữ rồi, nếu như ngươi không nguyện ý, hoàn toàn không cần phải đem mình làm thị nữ, dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, như vậy lời ta đã nói cũng là chắc chắn. Dương lỗi nhìn nàng ôn nhu nói, ở thời điểm đem Tiểu Ngọc đến huyền cơ môn, Dương lỗi liền từng nói qua, cho Tiểu Ngọc một cái danh phận, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, nhưng nếu như Tiểu Ngọc không muốn, Dương lỗi cũng sẽ không cưỡng cầu, thiếu gia, ngươi không cần Tiểu Ngọc sao, vừa nghe Dương lỗi nói như vậy, nước mắt của Tiểu Ngọc liền rơi xuống, thấy đến làm cho người ta đau lòng không dứt, không phải, không phải là ý tứ này, thiếu gia làm sao bỏ được mà không cần Tiểu Ngọc chứ, ta nói rồi. Nếu như Tiểu Ngọc còn thích Thiếu Gia, nguyện ý đi theo Thiếu Gia, như vậy Thiếu Gia cũng sẽ không đuổi Tiểu Ngọc trời đi. Hơn nữa đáp ứng cho Tiểu Ngọc một cái danh phận, Dương lỗi nói gấp, Tiểu Ngọc sống là người của Thiếu Gia, chết là quỷ của Thiếu Gia. Nếu như Thiếu Gia không cần Tiểu Ngọc nữa, vậy Tiểu Ngọc sống cũng không còn ý nghĩa gì, tình nguyện đi tìm chết. Tiểu Ngọc nắm lấy tay của Dương lỗi thật chặt, Dương lỗi nghe vậy cảm động không thôi, có thể có được nữ nhân như vậy là phúc phận mà mình đã tu luyện mấy đời a Nhưng nhìn ở trong mắt của Liên Nhã Đình, đó liền không có cái tư vị nào, chính nàng làm sư phụ, cuối cùng là không trọng y ế bằng một một cái mao đầu tiểu tử ở trong lòng tiểu ngọc, không khỏi nặng nề thở dài, tiểu ngọc, ngươi quyết định rồi sao, sư tôn, thật xin lỗi, tiểu ngọc. Tiểu ngọc cô phụ kỳ vọng của ngài rồi, tiểu ngọc cúi đầu, trên mặt tràn đầy xin lỗi cùng tự trách, dù sao mình chỉ là một người, muốn đi theo thiếu gia cũng chỉ có thể xin lỗi sư tôn. Trong nội tâm nàng cũng là không có tư vị gì Tiểu Ngọc ngốc này Đi theo tiểu lỗi liền cũng không có nghĩa là Tình nghĩa thầy trò của ngươi cùng sư tôn liền Muốn buông tha cho Ngươi có thể đi theo tiểu lỗi Nhưng vẫn là đệ tử của sư phụ Còn có thể tới nơi này học nghệ Lúc này Đông Phương Tiểu Vũ nói Liên Nhã Đình nghe vậy trong lòng cũng thư thái không ít Lời này đích xác là sự thật Chính mình cũng hãm nhập vào trong ngõ cục Tiểu Ngọc cũng là như vậy Bất quá dù là như thế Liên Nhã Đình vẫn là nhìn dương lỗi không thoải mái chương 404 băng tâm quyết đột phá 1. Đúng tiểu vũ nói đúng, ngươi mặc dù trở thành thê tử của tiểu tử thúi này cũng đồng dạng là đồ đệ của Liên Nhã Đình ta sau này nếu như hắn dám khi dễ ngươi mà nói ta đây liền không tha cho hắn Liên Nhã Đình hung hăng trừng mắt nhìn dương lỗi một cái nói dương lỗi không khỏi sờ sờ mũi của mình, cô nàng này luôn là nhằm vào chính mình Chẳng lẽ mình thật sự nhìn không vừa mắt như vậy, không đúng, chính mình lớn lên xuất chúng, tướng mạo đường đường, mặc dù còn chưa thành thục nhưng tuyệt đối là một cái Mỹ thiếu niên, tướng mạo so sánh với Phan An, tài so với Tống Ngọc, người như vậy tuyệt đối là sát thủ của nữ nhân, chẳng lẽ cô nàng này là bị đồng tính hay sao? Dương lỗi ác độc thầm nghĩ, cảm ơn sư tôn, Tiểu Ngọc nghe vậy mừng rỡ không thôi, vốn cho là mình không thể lại cùng sư tôn ở chung một chỗ lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng giải quyết như vậy. Bất quá Tiểu Ngọc biết, thiếu gia chắc chắn sẽ không khi dễ Tiểu Ngọc. Liên Nhã Đình thiếu chút nữa liền bị sạch, trận mắt nhìn Dương lỗi một cái. Tiểu tử ngươi phải đối xử tốt với Tiểu Ngọc. Nếu như ta phát hiện ngươi thật có lỗi với Tiểu Ngọc mà nói, ta sẽ để cho ngươi đẹp mặt, nam nhân, không có một người nào là tốt đẹp. Dương lỗi nhất thời im lặng, mà cổ tỉnh cùng Đông Phương Tiểu Vũ lại là che miệng cười khẽ Các ngươi đi theo ta, Liên Nhã Đình nhìn Dương lỗi một cái Xoay người hướng trong nhà đi tới Tiểu Ngọc ngươi cũng thật lợi hại Lại trong thời gian ngắn như vậy đạt đến Tu Vi Vũ Thánh Tam Giai Dương lỗi kéo tay của Tiểu Ngọc Vừa đi vừa hỏi Tiểu Ngọc ngươi ở nơi này có khổ cực hay không Không khổ cực, vì thiếu gia Tiểu Ngọc cho dù lại khổ cực đi nữa cũng là đáng giá Nếu như Tiểu Ngọc lợi hại Có thể bảo vệ thiếu gia Không để cho thiếu gia bị người khác khi dễ Tiểu Ngọc vừa nói Liền là nhớ lại cuộc sống ở trong dương phủ Đều là Tiểu Ngọc vô dụng Nếu như Tiểu Ngọc có thể sớm một chút tu luyện mà nói, cũng sẽ không để cho thiếu gia bị thi dễ. Nha đầu ngốc, sau này thiếu gia tới bảo vệ ngươi, dương lỗi triều mến vuốt vuốt tóc của nàng, đi vào bên trong, Liên Nhã Đình liền nói, Tiểu Ngọc, Tiểu Vũ, tỉnh nha đầu các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, Tiểu Tử Thúi, ngươi đi theo ta, Sư Tôn, vừa nghe Sư Tôn của mình tìm dương lỗi, Tiểu Ngọc nhất thời có chút bận tâm, vội vàng hô lên, Liên Nhã Đình bất đắc dĩ, Đồ đệ này của mình xem ra là quyết tâm đi theo dương lỗi rồi Cũng không biết tiểu tử thúi này có cái gì tốt Lại khăng khăng một mực đi theo hắn như vậy Tiểu Ngọc ngươi yên tâm Sư phụ sẽ không đối với thiếu gia bảo bối của ngươi làm cái gì Ta, Tiểu Ngọc, yên tâm đi Không có chuyện gì Liên sư thúc sẽ không làm gì ta Kỳ thật đã quên nói cho ngươi biết Ta hôm nay cũng là đệ tử của huyền cơ môn rồi Bối phận của sư tôn ta hẳn là cao hơn so với sư tôn ngươi Tu vi cũng lợi hại hơn cho nên Tiểu Ngọc ngươi không cần lo lắng, sư tôn ngươi sẽ không làm gì ta, thấy Tiểu Ngọc lo lắng, Dương Lỗi nhẹ giọng an ủi, vậy thiếu gia, ta chờ ngươi, nghe Dương Lỗi nói như thế, lúc này Tiểu Ngọc mới yên lòng lại, gật đầu, nhỏ giọng nói, ừ, yên tâm đi, ta lập tức tìm ngươi, ta còn thật có nhiều đồ cho ngươi, Dương Lỗi nói xong liền đi theo Liên Nhã Đình, nữ nhân này làm cái âm mưu gì, Dương Lỗi cũng không lo lắng chút nào, nàng cuối cùng là không có giết mình, Bất quá tu vi của nữ nhân này cường hẳn, tuyệt đối là có tu vi ngũ khí triều nguyên, mình và nàng kém xa vạn dặm, nàng muốn làm gì mình mà nói còn thật sự là khó có thể chạy trốn, bất quá dương lỗi cũng không lo lắng, mình không phải là còn có thuấn tức thiên lý, còn có vạn dặm thần hành phù sao. Đây nhưng là thủ đoạn chạy trối chết, mặc dù không biết thuấn tức thiên lý có thể chạy trốn hay không, nhưng vạn dặm thần hành phù này còn là có thể, sau khi đi tới bên cạnh một cái ao nhỏ ưu nhã an tĩnh. Liên Nhã Đình xoay người, nhìn Dương lỗi, ngươi dám đi theo ta như vậy, sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Liên Nhã Đình ngược lại là kinh ngạc, phải biết tu vi của ình nhưng là so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa rất rõ ràng. Chính mình đối với hắn không chào đón, không thích, thậm chí có thể nói là cực kỳ chán ghét. Hắn lại dám đi cùng tới đây, hơn nữa bộ dạng không chút lo lắng nào. Hắn chẳng lẽ liền không lo lắng chính mình ở dưới cơn nóng giận mà đem hắn chém giết? Dương lỗi mỉm cười lắc đầu, không. Ngươi sẽ không đâu, ngươi tự tin như vậy, liên nhã đình cười lạnh, khí thế cường đại trên người đột nhiên phát ra, dương lỗi cảm thấy có chút khó thở, tu vi triều nguyên cảnh này quả nhiên là kinh khủng, bất quá dương lỗi nhưng cũng không có bị dọa lui, mặc dù cực khổ nhưng lại chịu đựng được, đứng thẳng lên, chân khí trong cơ thể điên cùng vận chuyển, huyền nguyên quyết cùng băng tâm quyết cộng lại, phân tâm nhị dụng, huyền nguyên quyết hôm nay đạt đến tầng thứ 12, muốn ở trong thời gian ngắn đột phá lên căn bản là rất khó, Bất quá như vậy ma luyện một chút cũng là chuyện tốt, áp lực càng lớn, như vậy khả năng đột phá lại càng lớn, mặc dù huyền nguyên quyết chưa chắc có thể đột phá, nhưng băng tâm quyết lại đã bị vây ở đệ thất tầng đỉnh phong thời gian rất dài rồi, lần này mượn cơ hội này xem một chút có thể đột phá tầng thứ 7 của băng tâm quyết, đạt đến tầng thứ 8 hay không, cho nên dương lỗi mặc dù cảm thấy áp lực rất lớn, cả người hô hấp đều khó khăn, nhưng là vẫn ngẩn đầu lên, nâng cao ngực, trong miệng khó khăn hô, như thế nào? Liên Sư Thúc, ngươi liền chỉ có chút năng lực ấy ao. Nếu chỉ là như vậy mà nói, vậy còn thật chưa ra hình dáng gì. Liên Nhã Đình nghe vậy nhất thời hơi giận, vốn là tính toán cho ngươi một chút giáo húng coi như xong, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại không biết cốt xấu, vậy thì xem một chút ngươi có thể kiên trì tới khi nào, cho nên khí thế lần nữa tăng lên. Nguyên lai là cảnh giới tam hoa tụ đỉnh lần nữa tăng lên một tầng, đạt đến tầng thứ tứ tượng quy chân, áp lực như vậy cho dù là vũ thần đại viên mãn Thậm chí là võ giả cảnh giới thông huyền cũng khó có thể thừa nhận được, tiểu tử này làm sao có thể chịu đựng được, nhưng làm cho nàng giật mình chính là đầu gối của dương lỗi trùng xuống một phần, nhưng vẫn kiên trì, hơn nữa không ngừng thẳng lên, cứ thế mà đứng thẳng dậy, mồ hôi trên trán to như hạt đậu thẳng tắt rơi xuống, tự nhiên còn có thể kiên trì, ta đây liền xem một chút ngươi có thể kiên trì được bao lâu, liên nhã đình lần nữa tăng lên khí thế của mình, từ cảnh giới tứ tượng quy chân lại hướng lên khí thế đạt đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Lúc này dương lỗi cảm giác được xương cốt toàn thân mình đều muốn bị ép vụn rồi, trên người thật giống như bị ép xuống mấy vạn cân. Không được, ta nhất định phải đứng vững, nhất định phải đứng vững, băng tâm quyết trong cơ thể điên cùng vận chuyển. Chương 405, băng tâm quyết đột phá. 2. Thấy dương lỗi sắp kiên trì không nổi nữa, hai chân lần nữa cong lại, liền muốn chạm vào mặt đất. Áp lực này thật sự là quá lớn, quá kinh khủng. Đây chính là võ giả triêu nguyên cảnh sao, không, ta không thể khuất phục như vậy, không được, tuyệt đối không được, trong lòng dương lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, thình thịch một tiếng, băng tâm quyết đột phá, từ tầng thứ bảy đi vào tầng thứ 8 tinh thần lực tăng vọt, áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều, cả người lần nữa đứng thẳng lên, gì, Liên Nhã Đình kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến tiểu tử này lại còn có thể đứng lên, ở dưới áp lực của mình lại đột phá, tiểu tử này quả nhiên là tiềm lực vô hạn bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới cảnh giới vũ thần rồi, xem ra quả nhiên là có chỗ hơn người, sau khi thu lại khí thế của mình, nhìn hắn nói, ngươi để cho ta rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi bất quá là vũ thần nhất dai mà thôi, lại còn có thể đối phó được khí thế của ta áp bách, thấy nàng thu khí thế, Dương Lỗi lại cũng thở vào nhẹ nhõm, lúc này băng tâm quyết của mình mặc dù từ tầng thứ 7 tiến vào tầng thứ 8 rồi, nhưng dù sao có tồn tại chênh lệch trên thực lực, nếu như lại tiếp tục nữa Chính mình thật đúng là kiên trì không được bao lâu, thật ra thì còn phải cảm ơn liên sư thúc ngươi, nếu như không có ngươi, ta sợ rằng phải muộn một chút mô biết có thể đọc phá công pháp tu luyện rồi. Dương lỗi cười a a nhìn liên nhã đình nói, hỗn tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng như vậy là ta liền sẽ cải biến cái nhìn đối với ngươi, nếu như ngươi dám đối với tiểu ngọc không tốt, hậu quả tự ngươi biết. Liên nhã đình nghe vậy nhất thời tức giận nói, dương lỗi cười ha hả nói. Liên sư thúc ngươi không nói thì ta cũng sẽ đối tốt với Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, nàng thật ra chính là người thân cận nhất của ta, ta coi như là chính mình chết đi cũng sẽ không để cho nàng bị thương tổn, lời này nhưng là ngươi nói, nếu như sau này Tiểu Ngọc có cái gì ủy khuất, hư hư, đừng trách ta không khách khí, Liên Nhã Đình nghe vậy, tức giận trong lòng cũng là nhỏ đi rất nhiều, dù sao lấy những cái khác đến xem, Tiểu Tử này còn là rất không tệ. Tuổi còn trẻ đã đến cảnh giới vũ thần rồi, nghe nói ở hơn một năm trước còn là một người bình thường không có chút tu vi nào, chỉ chấp mắt qua một năm, tu vi của gia hỏa này đột nhiên tăng mạnh, thực lực cùng tăng, từ tầng thứ luyện khí một mực chạy đến cảnh giới vũ thần, đây còn là ở phàm nhân giới, cho dù là vận khí, đó cũng là khó lường, thiên tư như vậy cho dù là ở những đại phái tiên tông kia, ở dưới thời gian gia tốc của tu luyện thác huyền cơ môn. Có vô số tài nguyên cung cấp nhưng cũng là không thể nào làm được. Bởi vậy có thể thấy được tiểu tử này đích xác là có đại khí vận, tiền đồ không thể hạn lượng. Bất quá cũng chính là như thế. Tương lai của tiểu tử này chỉ sợ sẽ không thuận bùn xuôi gió, con đường phía trước nhấp nhô, khó khăn không biết bao nhiêu. Người như vậy từ xưa tới nay đều là ứng vận mà sinh, nhất định là nguy cơ tứ phía. Như vậy nếu như tiểu Ngọc đi theo hắn mà nói, chỉ sợ cũng gặp phải liên lụy, đây lại là Liên Nhã Đình không nguyện ý nhìn qua. Yên tâm đi, liên sư thúc, nam tử hán đại trượng phu, nói một liền là một, lời của dương lỗi ta từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, dương lỗi vỗ vỗ bộ ngực nói, hừ, bây giờ nói tốt cũng vô dụng, muốn người sau này dùng hành động tới chứng minh mới được, liên nhã đình hừ lạnh một tiếng, cái này là tự nhiên, bất quá liên sư thúc, ngài gọi ta tới không phải là vì những thứ này chứ. Liên là muốn dạy dỗ ta một chút đi, dương lỗi nhìn liên nhã đình nói. Dương lỗi tự nhiên sẽ không cho là nàng chỉ là vì cùng mình nói những lời này, hẳn là còn có chuyện khác, 89 phần 10 là chuyện tình có liên quan đến huyền chính kia, đoán chừng trước đây tiện nghi sư tôn kia của chính mình liền đã đi tới chỗ Liên Nhã Đình đánh tiếng, cái này cho ngươi, Liên Nhã Đình nghe vậy đem một vật ném vào trong tay Dương lỗi, đây là cái gì, Dương lỗi nhận lấy vừa nhìn, đây là một kiện bối tâm, giống như áo lóc ba lỗ, tự hồ là một kiện bối tâm phòng ngự, hoặc nhìn tính chất không tệ, đây là tử la y, Sư phụ của ngươi để cho ta chuẩn bị cho ngươi Liên Nhã Đình tức giận nói Hắn lo lắng ngươi bị người đánh lén giết chết Cho nên đem cái tử la y này cấp cho ngươi Tử la y này là một kiện bán tiên khí Lực phòng ngự cực mạnh Cho dù là võ giả triêu nguyên cảnh Cũng không thể ở trong thời gian nắng phá vỡ phòng ngự Ngươi mặc vào đi Dương lỗi thi triển một cái giám định thuật Nhưng hệ thống truyền đến nhắc nhở giám định thất bại Bởi vậy có thể thấy dược tử la y này đúng là không thể khinh thường Nếu quả thật có thể ngăn cản công kích của triêu nguyên cảnh, bộ y phục này liền là khủng khiếp rồi. Sau khi cười hì hì thu hồi, dương lỗi nói, cảm ơn liên sư thúc rồi, không cần cảm ơn ta, đây là sư phụ ngươi đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Liên Nhã Đình nói, bất kể như thế nào, vẫn là muốn tạ ơn sư thúc ngươi, tốt lắm, một mình ngươi đi ra ngoài đi, tránh cho tiểu ngọc cho là ta đem ngươi làm thành cái gì. Liên Nhã Đình tức giận phất phất tay, cầm lấy tử la y, dương lỗi xoay người rời đi nhưng trong lòng đang suy nghĩ, dương lỗi xoay người rồi đi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ mặc dù tử la y này lợi hại, nhưng cho mình mà ói, đúng là có tác dụng nhất thời, bất quá nếu như có bộ y phục này rồi, như vậy rất có thể sẽ đối với nó sinh ra cảm giác lệ thuộc, chính mình tu luyện thiết bố Sam, nếu như có thể đạt được kim cương bất hoại thần công mà nói, như vậy liền càng tốt rồi, chính mình lần này đi tới huyền cơ môn, đợi sau khi tiến hành nghi thức nhập môn chân chính, Chính mình là có thể mở ra nhiệm vụ tạp tình tiết đặc thù, đi hoàn thành nhiệm vụ tình tiết kia rồi, nghĩ đến cái nhiệm vụ tình tiết này hẳn là nhận được rất nhiều thứ tốt, ba lựa chọn, tam quốc, xạ điêu, phúc vũ phiên vân, ba cái tình tiết thế giới, dương lỗi cảm thấy vẫn là đi xạ điêu thế giới thì tương đối thích hợp một chút, bởi vì nơi đó dù sao cũng đơn giản, có thể nói hẳn là thế giới đơn giản nhất cũng là dễ dàng thông qua nhất trong ba nhiệm vụ tình tiết. Bất quá muốn mở ra nhiệm vụ tình tiết đặc thù này cũng phải đợi mấy ngày, dù sao vẫn chưa hoàn thành nghi thức nhập môn, một khi thực sự trở thành đệ tử của Huyền Cơ môn, như vậy chính mình là có thể lấy lý do bế quan để tiến vào nhiệm vụ tình tiết rồi. Ra cửa, liền nhìn thấy Tiểu Ngọc đã sớm chờ ở nơi đó. "Thiếu gia, sư tôn không có làm khó dễ ngươi đi." Thấy Dương Lỗi đi ra ngoài, ngữ khí của Tiểu Ngọc hết sức quan tâm hỏi, "Nhà đầu ngốc, không có chuyện gì, sư tôn ngươi sẽ không làm gì ta." Lần này làm phiền sư tôn ngươi, để cho tu vi của ta lại tiến lên một tầng, dương lỗi miễn cười nói, chương 406, tử la bảo y. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta biết ngay sư tôn sẽ không làm khó thiếu gia mà, tiểu ngọc nghe vậy vui mừng nói, dương lỗi nhìn tiểu ngọc như vậy, trong lòng lại nói, không có làm khó, đó là giả dối, bất quá là không có cách nào mà thôi, mình nói như thế nào cũng là đệ tử của trương giật. Liên Nhã Đình này chỉ sợ cùng trương giật có quan hệ không giống bình thường, nói không chừng còn là tình nhân, đây cũng là có thể. Nếu như Liên Nhã Đình biết được ý nghĩa lúc này của Dương Lỗi mà nói, liền muốn đem hắn chặt thành 8 khúc, từng khúc vứt xuống trong sông cho cá ăn, đúng rồi, Tiểu Ngọc, cái này cho ngươi. Dương Lỗi đưa tay lấy ra kiện tử la y kia, tử la y này chính mình mặc dù mà nói là có chỗ hữu dụng, nhưng giao cho Tiểu Ngọc cũng là để cho Dương Lỗi càng thêm yên tâm. Bởi vì hắn không cho phép Tiểu Ngọc phát sinh bất cứ chuyện gì, ở trên thế giới này, Tiểu Ngọc liền là một trong những người trọng yếu nhất của mình, đây là cái gì, đây là tử la y, là một kiện bảo y có tính phòng ngự, ngươi phải thời thời khắc khắc mặc nó vào, tránh để cho ta lo lắng, dương lỗi nói, không được, thiếu da, Tiểu Ngọc sao có thể cần nó, bảo y này còn là thiếu da mặc vào mới tốt, thiếu gia cần nó, thiếu gia không cần lo lắng cho an toàn của Tiểu Ngọc, bảo y này Tiểu Ngọc không cần thiết. Tiểu Ngọc nghe vậy vội vàng lắc đầu nói, ngoan, Tiểu Ngọc phải nghe lời, công pháp thiếu gia tu luyện không giống bình thường, tu luyện là ngoại công, nếu như mặt kiện bảo y này mà nói, vậy thì không có hiệu qua tu luyện, cho nên Tiểu Ngọc phải nghe lời, húng chi gần đây có thể sẽ phát sinh một ít chuyện, Tiểu Ngọc không thể để cho thiếu gia lo lắng, ngươi biết không, dương lỗi đem tử la bảo y nhét vào trong ngực của Tiểu Ngọc, nói, thiếu gia, cảm ơn thiếu gia, Tiểu Ngọc thấy dương lỗi như vậy. Cũng biết dương lỗi là đang quan tâm chính mình, cũng rõ ràng, nếu như mình không thu mà nói, thiếu gia sẽ mất hứng Một màn này cũng là để cho Liên Nhã Đình thấy được, nàng giật mình không dứt, không nghĩ tới dương lỗi lại có thể đem bảo vật trọng yếu như vậy giao cho Tiểu Ngọc. Bởi vậy có thể thấy được vị trí của Tiểu Ngọc ở trong lòng hắn là trọng yếu bậc nào. Phải biết rằng tử la bảo y này nhưng là bán tiên khí, phòng ngự vô song. Nếu có người nào nhận được bảo y như vậy, nhất định là lập tức nhận chủ. Làm sao bỏ được mà đi cho người khác Coi như là võ giả luân hồi cảnh cũng không nở lấy ra huống chi dương lỗi bất quá là vũ thần nhất dai mà thôi Nhiều thêm một cái bảo y này chẳng khác nào là có bảo đảm về tình mạng Nhưng hắn vẫn là dễ dàng đem nó cho Tiểu Ngọc như vậy Điều này làm cho Liên Nhã Đình làm sao không kinh hãi Cách nhìn đối với dương lỗi ở trong lòng cũng là có thay đổi lớn Tiểu Ngọc, ngươi ở chỗ nào? Mang ta đi đến chỗ ở của ngươi xem một chút Lúc này chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi Thấy được liên nhã đình lại Ở một bên nhìn lén Liền là một phen ôm lấy eo của Tiểu Ngọc Thân thể của Tiểu Ngọc cứng đờ Tiếp theo liền mềm mại ngã vào trong ngực của Dương Lỗi Trên mặt hồng nhuận một mảnh Ý xấu hổ vô hạn Hấp dẫn vô cùng Để cho Dương Lỗi cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng Thầm nghĩ trong lòng Cô nàng này ở huyền cơ môn nuôi dưỡng một năm trở nên Càng ngày càng xinh đẹp Càng ngày càng mê người rồi Đăng đồ tử chết tiệc này, tên khốn này, Lại đối với Tiểu Ngọc như vậy, chẳng lẽ hắn muốn làm hư thân thể của Tiểu Ngọc hay sao? Cái này không được, tuyệt đối không được, ta không thể để cho tiểu tử này cứ như vậy làm hư thân thể của Tiểu Ngọc. Liên Nhã Đình vừa nhìn một cái liền không chịu được, tiếp tục như vậy liền xong rồi, đồ đệ bảo bối Tiểu Ngọc của mình khẳng định sẽ bị ăn sạch sẽ, đoán chừng ngay cả xương đều không còn. Tiểu sắc lan này, khụ khụ, Tiểu Ngọc, ngươi còn không đi luyện công, lúc này Liên Nhã Đình giả trang một bộ dáng vừa đi tới. Nhìn hai người dương lỗi cùng Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc thấy sư tôn mình đi tới, vội vàng đẩy ra một phen, từ trong ngực của dương lỗi dãy dụa ra ngoài, sư tôn, ta. Thiếu gia vừa tới đây, ta mang thiếu gia đi xem xét xung quanh, sắc mặt của Tiểu Ngọc càng thêm hồng nhuận, trong lòng tim nhảy lên thình thịt, thiếu gia mới vừa rồi là có ý gì đây? Là đang ám chỉ chính mình sao, tu vi hiện tại của ngươi còn chưa vững chắc, hảo hảo đi tu luyện, để cho Tiểu Vũ theo hắn đi dạo cũng như vậy. Liên Nhã Đình thầm hận, hồn tiểu tử này rốt cuộc rót cho Tiểu Ngọc cái mê hồn thang gì lại làm cho nàng bảo vệ hắn như vậy, hiện tại cũng nói dối với sư phụ rồi, đây là chuyện tình chưa bao giờ có, ở thời điểm Dương Lỗi chưa tới đây, Tiểu Ngọc nhưng là đối với Liên Nhã Đình nói gì nghe nấy, để cho nàng làm cái gì thì nàng làm cái đó, hôm nay Dương Lỗi vừa đến liền làm cho Tiểu Ngọc học xong cự tuyệt mình, điều này làm cho trong lòng Liên Nhã Đình càng thêm khó chịu rồi, Dương Lỗi là ai, là từ thế kỷ 21 tới Đối với tâm tư của nữ nhân vẫn có thể nắm được, tự nhiên nhìn thấu Liên Nhã Đình đánh cái chủ ý gì, bất quá dương lỗi lại không nghĩ để cho nàng làm hư chuyện tốt Chính mình vừa mới gặp Tiểu Ngọc, rất nhiều chuyện còn chưa nói rõ ràng, hơn nữa hai ngày sau chính mình lại phải đi hoàn thành nhiệm vụ rồi, ai biết cần bao nhiêu thời gian, cho nên làm sao có thể để cho Liên Nhã Đình phá hư việc chính mình cùng Tiểu Ngọc ở chung được. Cho nên hắn nói, Liên Sư Thúc, ta cùng Tiểu Ngọc đã lâu chưa gặp, ngươi có cần thiết đề phòng ta như vậy không? Hơn nửa con đường tu luyện không thể vội vàng sao động Cái gọi là dục tốc thì bất đạt Cần giữ vững một trái tim bình tĩnh Điểm này liên sư thúc ngươi sẽ không phải là không rõ ràng chứ Ta Ta Cái này ta làm sao lại không rõ ràng Còn cần ngươi tới dạy sao Ta chỉ là lo lắng tiểu ngọc ở chung một chỗ với ngươi liền đem mọi việc đều quên đi Mặc dù nói con đường tu luyện phải tuần tự mà tiến Nhưng cũng không thể có chút lơi lỏng Một khi lơi lỏng Như vậy tu luyện liền không thể đi lên rồi, cổ ngữ có nói, quyền không rời tay, khúc không rời miệng, không phải là đạo lý này sao, cho nên tu luyện là không thể lơi lỏng, còn tiểu tử ngươi cũng như vậy, ta nhưng là nghe nói sư tôn ngươi cho ngươi ở trong 3 ngày phải hoàn thành một con một điêu cấp bậc vũ thánh, nếu như ngươi không hoàn thành mà nói, sư phụ của ngươi chỉ sợ sẽ để cho ngươi đẹp mặt, cho nên ngươi vẫn là đàng hoàng đi luyện tập điêu khắc thuật đi. Liên Nhã Đình không nghĩ tới tiểu tử thúi dương lỗi này còn là miệng đầy nguy biện, chính mình thiếu chút nữa bị hắn hù dọa rồi, cái này sư thúc liền không cần lo lắng rồi, tiểu tử sớm đã định liệu trước, bất quá là mô con một điêu thánh thú mà thôi, là chuyện nửa giờ mà thôi, sư thúc chẳng lẽ còn có chuyện gì sao, không có mà nói, như vậy ta cùng tiểu ngọc liền muốn ôn chuyện rồi, liền không quấy rầy sư thúc lão nhân gia ngài, tiểu ngọc cáo biệt với sư tôn đi, chúng ta không nên quấy rầy lão nhân gia nàng tu luyện. Chương 407, Liên Nhã Như Dương Lỗi lần nữa kéo lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tiểu Ngọc, hướng về phía Liên Nhã Đình nói, vậy sư tôn, chúng ta đi nha, Tiểu Ngọc nói xong, liền bị Dương Lỗi kéo đi, nhìn bóng lưng hai người, Liên Nhã Đình tức giận đến ngực kịch liệt Phật Phòng, thật lâu mới run rảy tay nói, thật là tức chết ta mà, tỷ tỷ làm sao vậy, bảo bối đồ đệ của ngươi bị bắt cóc rồi sao, lúc này một nữ tử đi ra, cô gái này giống Liên Nhã Đình đến kinh người. Nhã Như, ngươi nói Tiểu Ngọc sao hết lần này tới lần khác lại vừa ý hắn chứ? Trong thấy muội muội mình, Liên Nhã Đình bất đắc dĩ nói, "Khanh khách, tỷ tỷ, ta thấy lo lắng của ngươi là dư thừa rồi, tiểu tử này không phải người bình thường, bảo bối đồ đệ của ngươi đi theo hắn, tuyệt đối không có chỗ xấu đâu, tiền đồ bất khả hạn lượng a." Trên mặt Liên Nhã Như treo nụ cười thản nhiên, nhìn bóng lưng Dương Lỗi, ánh mắt lóe ra hào quang khác thường, vận mệnh của mình sẽ liên hệ cùng một chỗ với tiểu tử này sao? Ngươi, Liên Nhã Đình kinh ngạc nhìn muội muội mình, trong lòng nàng rất rõ ràng, muội muội này của mình không hề để mắt đến nam nhân nào, mặc dù đối phương dù lợi hại thế nào, thiên tư cao, tu vị lợi hại bao nhiêu, cũng chưa từng thấy nàng tán thưởng qua bất kỳ nam nhân nào, cho nên Liên Nhã Đình sao lại không kinh ngạc cho được, Nhã Như, đây cũng không phải là người bình thường sao? Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi đánh giá nam nhân nào như vậy cả, vậy sao? Nụ cười nhàn nhạt của Liên Nhã Như vẫn không thay đổi. Tỷ tỷ ngươi không phải cũng chưa từng thất thố như vậy vì bất kỳ nam nhân nào hay sao? Thất thố, Liên Nhã Đình nghe được mùi mùi nói vậy lúc này mới tỉnh ngộ. Đúng vậy à, mình hôm nay làm sao vậy? Sao ở trước mặt Dương Lỗi đã mất đi một tấc vuông? Sao lại luôn không khống chế được cảm xúc như thế chứ? Cổ tịnh, Tiểu Vũ tỷ chúng ta đi thôi. Dương Lỗi và Tiểu Ngọc sau khi đi ra liền thấy được Đông Phương Tiểu Vũ và Cổ tịnh đang luận bàn, liền hô, đi ra. Liên Sư Thúc có làm gì ngươi không? Cổ tịnh và đông phương tiểu vũ song song ngừng lại, nhìn dương lỗi bộ dạng không chút tổn hao nào liền không khỏi có chút kinh ngạc, dương lỗi nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy ta bị đánh sao, ha ha, đúng vậy a sao hả, cổ tịnh không hề phản bác, ai bảo tu vị ngươi đã đến cảnh giới vũ thần còn nhanh hơn cả ta, ta ghen ghét đấy, ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng cổ tịnh lại không có chút ý ghen ghét nào cả, có chăng chỉ là cao hứng cảm thấy cao hứng vì dương lỗi, cảm thấy mừng rỡ, khục khục, cái này không trách ta, ta cũng không biết thế nào cả, cứ luyện luyện, đột nhiên liền mộ danh kỳ diệu đột phá cấp độ võ thánh, đạt đến cảnh giới vũ thần, dương lỗi cười ha ha nói, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, lúc này đông phương tiểu vũ cũng chen miệng nói, tiểu lỗi, ta nhớ ngươi trước kia cũng không phải thế a hiện giờ sao lại đột nhiên miệng lưỡi trơn tru như thế rồi hả, dương lỗi lại cười hắc hắc, nhìn đông phương tiểu vũ, Tiểu vũ tỷ ta miệng lưỡi trơn tru đấy, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi thừa dịp ta không chú ý, đã từng vụn trộm hưởng qua sao? Nói bậy, ai hưởng qua chứ? Tên tiểu tử thúi ngươi biến thành xấu, biến thành một tiểu sắc lan rồi. Đông phương tiểu vũ khuôn mặt đỏ bừng, hứa một câu nói. Ha ha, ta biến thành xấu sao? Dương lỗi sờ lên mặt của mình, bất quá biến thành xấu cũng tốt. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, vẫn là đừng nên làm người tốt thì hơn. Mặt khác không phải còn có câu, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao, cho nên ta nghiệm ta vẫn nên xấu một chút thì tốt hơn, để về sau có thể cưới được mấy lão bà. Ngươi là một tên sắc lan, quả nhiên biến thành xấu. Đông phương tiểu vũ thấy dương lỗi càng nói càng không hợp thói thường, liền kéo tiểu ngọc và cổ tịnh đi ra xa xa. Tiểu ngọc muội muội cổ tịnh chúng ta đừng để ý đến hắn nữa. E! Ta còn muốn cho các ngươi một kinh hỷ đấy, nhưng thứ tốt này... Tự hồ có người không cần A, vậy thì quên đi thôi. Dương lỗi thở dài, dứt khoát ngồi xuống, cổ tịnh nghe vậy lại do dự một chút. Nàng cũng biết, đồ vật mà dương lỗi có thể lấy ra tất nhiên không phải thứ đơn giản. Đã nói như vậy thì vật kia khẳng định không tệ, đừng có để ý đến hắn. Kỳ thật Đông Phương Tiểu Vũ cũng có chút động tâm, nhưng vừa mới nói, hiện giờ lại quay về thì thật có chút mất mặt. Đáng tiếc A, đáng tiếc A, đây chính là thứ mà nữ hài tử tha thiết ước mơ. Nhưng ai đó đã không muốn, ơn, ta vẫn nên đi tìm nữ hài tử khác thôi, ta nghĩ các nàng nhất định sẽ nguyện ý đấy. Dương lỗi thấy chúng nữ còn không dừng lại, lại nói tiếp, cái gì? Ngươi dám, nói, đến cùng là vật gì? Lúc này Đông Phương Tiểu Vũ đột nhiên quay người lại, thấy hai nữ kinh ngạc nhìn mình, lại nói, ta nói là, hắn như vậy không phụ lòng Tiểu Ngọc mùi mùi sao? Cổ tịnh và Tiểu Ngọc nhìn nhau, đã xong, Tiểu Vũ đã xong, xem ra nàng đã sớm thích Dương lỗi rồi. Ha ha, Dương lỗi cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới phản ứng của tiểu vũ tỷ lại lớn như vậy, cái này nói rõ tiểu vũ tỷ thích mình, bất quá đây là chuyện khi nào. Chẳng lẽ nàng trước tới giờ chiếu cố mình như vậy, cũng là vì thích mình hay sao, cái này chính là đồ tốt A Dương lỗi lấy ra hai cái bình xứ, thứ này chính là thứ mà mỗi cô nương đều tha thiết mơ ước, là cái gì, nhanh lấy ra cho ta xem đi, nghe Dương lỗi nói như vậy, Đông Phương tiểu vũ nhịn không được nói, định nhang đang. Định Nhan Đan Cái gì? Ngươi nói là Định Nhan Đan Ngươi xác định, Tiểu Ngọc và Đông Phương Tiểu Vũ kích động không thôi, Định Nhan Đan là vật gì? Các nàng tự nhiên đều rõ ràng, Đan Phương của Định Nhan Đan nghe nói đã sớm thất truyền rồi, đạt được Định Nhan Đan liền có nghĩa là thanh xuân vĩnh trú, cái này bảo các nàng sao không kích động cho được, tuy nói, theo tu vị tăng lên, trên cơ bản Dung Nhan cũng sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn Bất quá đó là phải chờ tu vị đạt đến cảnh giới thông huyền mới được, mà muốn đạt tới cảnh giới thông huyền cũng không phải chuyện dễ dàng. Bình thường trẻ tuổi nhất cũng vượt qua 30 tuổi, mà mỗi người phụ nữ đều hy vọng dung nhan mình vĩnh viễn giữ lại vào lúc tuổi trẻ, cũng chính là lúc 20. 30 tuổi tuy rằng cũng rất tốt, nhưng người có thể vào tuổi 30 đạt tới cảnh giới thông huyền lại được bao nhiêu chứ? số tiểu tử, rõ ràng cầm đang dược của ta đi dụ dỗ nữ hài tử. Lúc này ở trong đầu dương lỗi truyền đến thanh âm bất mãn của điền thi vận, dương lỗi ha ha cười cười, thi vận tỷ không nên tức giận, không phải là một ít định nhang đang sao, dù sao ngươi cũng không cần, hơn nữa đợi về sau thuộc luyện đan của ta đề cao, muốn bao nhiêu có thể luyện chế bao nhiêu, chương 408, nghi thức nhập môn. 1. Đây là thật đấy, cổ tịnh nói, định nhan đan này dương lỗi đã cho nàng một quả, cho nên tự nhiên rõ ràng tính chân thật của nó. Cổ tịnh, làm sao ngươi biết nhất định là thật Đông phương tiểu vũ kinh ngạc nhìn nàng Định nhan đăng nàng tuy rằng nghe nói qua Nhưng không chính thức trông thấy Dương lỗi cười nói Nàng tự nhiên biết rõ lúc ở càng nguyên quốc ta đa cho nàng một quả rồi Đông phương tiểu vũ lúc này liền chụp lấy bình sứ Trong tay dương lỗi Tự mình cầm một cái Cái kia giao cho tiểu ngọc Hừ hừ, ngươi sao chỉ lấy ra hai quả Ta cũng muốn Cổ tịnh bất mãn Dương lỗi nghe vậy bất đắc dĩ nói Ngươi không phải đã được một quả rồi sao? Định nhang đang này cũng không phải rau cải trắng. Quả thật dương lỗi hiện giờ cũng không có mấy quả định nhang đang rồi. Nói như thế nào cũng phải tiết kiệm một chút. Về sau có thể còn cần dùng đến. Ví dụ như cho Tiêu Thanh Liên, nịnh nọt nàng. Ví dụ như cho Liên Nhã Đình, nàng như dù sao cũng là sư tôn của Tiểu Ngọc. Nếu như cho nàng một quả thì đoán chừng nàng sẽ có cách nhìn mới đối với mình. Đương nhiên hiện giờ khẳng định không phải lúc ta mặc kệ, ta muốn, cổ tịnh lại làm nũng nói. Khục khục, hiện giờ không được, đợi ngày sau ta có thế luyện chế định nhan đan rồi, người muốn bao nhiêu cũng được, hiện giờ ta thật sự không còn nữa. Dương lỗi bất đắc dĩ nói, hừ, không cho thì không cho, mặc kệ thế nào, về sau ta muốn 10 khỏa, không, ta muốn 100 khỏa định nhang đan. Cổ tịnh thấy Dương lỗi nói như vậy, lại cũng không có cách nào bởi vậy đành phải nói, tốt, tốt, tốt, 100 khỏa thì 100 khỏa. Dương lỗi bất đắc dĩ gật đầu, bất quá ngươi muốn nhiều như vậy làm gì vậy. Định nhan đan này ăn vào một khỏa cũng đủ rồi, muốn nhiều như vậy chẳng lẽ dùng để ăn thay cơm sao, đừng cho là ta không biết, định nhan đan còn có tác dụng mỹ dung, cổ tịnh mắt trắng không còn chút máu nói, ta ăn hết định nhan đan về sau làn da khẳng định sẽ đẹp hơn rất nhiều, dương lỗi nghe vậy dở khóc dở cười, thì ra là nguyên nhân này, bất quá cũng đúng là thế, cổ tịnh sau khi ăn xong định nhang đan so với trước kia, đích thật đã xảy ra biến hóa rất lớn, không chỉ nàng, dương nguyệt dương thanh thủy cũng giống vậy. Sau khi ăn vào định nhan đang cả người liền biến hóa cực lớn, tự hồ như thoáng cái trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, không chỉ ở phương diện làn da mà ngay cả khí chất cũng có thay đổi, huyền gia đại viện, ở trong nội đường, cái gì, ngươi nói cái gì? Chính nghi chết rồi sao? Là ai đã giết chính nghi? Một trung niên nam tử phẫn nộ quát, thiên viên viêm dương trong nội tâm rất cao hứng, với hắn mà nói, huyền chính chết rất tốt, bất quá ngoài miệng lại nói, các vị tiền bối... Sư đệ chết ta cũng rất khổ sở, bất quá vãn bối lúc ấy không có ở đó, không thể bảo vệ tốt sư đệ, mới khiến cho sư đệ bị người đánh chết, là lỗi của ta a nếu như lúc đó ta ở đó, như vậy sư đệ hắn, hắn cũng đã không bị người giết chết rồi, hiền chất, người nói cho ta biết, rốt cuộc là ai giết chính nhi, trung niên nam tử là huyền si, phụ thân huyền chính, tu vị âm dương cảnh tầng 7, là một tên đệ tử tân tấn của huyền cơ môn chúng ta, nghe nói gọi là dương lỗi. Bất quả hắn có quan hệ rất tốt với cháu gái cổ tịnh của cổ lão, hơn nữa nghe nói là đệ tử của trương dật trương trưởng lão. Thiên viên viêm dương nói, dương lỗi, đệ tử trương dật, hừ, trương dật đệ tử thì như thế nào, huyền gia ta cũng không sợ hắn. Huyền si hừ lạnh một tiếng, tu vi của hắn tuy rằng kém xa trương dật, nhưng mấy vị lão tổ huyền gia vẫn còn đó, cũng có thể chống lại trương dật. Bất quá bên phía cổ lão lại có chút phiền phức, cổ lão là một tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa địa vị cao thượng, nếu như hắn nhúng tay vào thì chỉ sợ thù này sẽ không thể báo được, nếu thế thì chỉ có một phương pháp, ám sát, chỉ cần không có chứng cớ, như vậy cổ lão cũng không cách nào nói gì được, ngươi trở về nói cho sư phó ngươi biết, thù của chính nhi, Huyền gia ta sẽ nghĩ biện pháp, hắn chỉ cần cung cấp cho ta hành tung của Dương lỗi kia là được, Huyền Sy si nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cậu tự nhiên tuyệt đối sẽ không vì Huyền Chính mà náo lớn chuyện với Trương Dật còn có cổ mạch Dù sao hắn là trưởng lão của huyền cơ môn, nếu như đồng thời đắc tội cổ mặt và trương giật vậy thì chỉ sợ thời gian sau này sẽ không dễ chịu lắm, đã như vậy, còn không bằng hắn bí mật trợ giúp mình, như thế, một sáng một tối, tìm kiếm cơ hội thích hợp, tự nhiên có thể diệt trừ tên đệ tử mới nhập môn kia, báo thù cho huyền chính con mình, tiền bối yên tâm, thù của huyền chính sư đệ, ta tất nhiên sẽ không đứng ở ngoài nhìn, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp sư đệ báo thù. Hiên viên viêm dương giả mù sa mưa nói, bảo mình đi báo thù cho tiểu tử huyền chính kia, hừ, nằm mơ đi, nếu như không phải dương lỗi kia ra tay thì mình sớm muộn cũng sẽ giết huyền chính đi, ai bảo hắn ngăn cản con đường của mình chứ, huyền si tự nhiên không biết tâm tư hiên viên viêm dương, thật sự cho rằng quan hệ giữa hắn mà huyền chính con mình rất tốt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tốt, tốt, bất quá người tu vị quá yếu, dương lỗi kia đã có thể đánh chết chính nhi, Tu vi của ngươi cùng chính nhi không sai biệt lắm, vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Huyền cơ môn chánh điện, nghi thức nhập môn cho đệ tử mới vào. Ở chỗ này, Dương lỗi lần nữa gặp được người phong vân tuyển bạc lúc trước, trong đó có Cố Tự Yến, Đông Phương Tiểu Đao, Chu Du, Triệu Hiểu Hoang, cả đám bọn hắn đều ở đây, mà Dương Thanh Thủy bởi vì lúc trước cùng cổ tịnh đến huyền cơ môn, cho nên nghi thức nhập môn đã tiến hành lúc trước. Nghi thức nhập môn này cũng đơn giản. Cũng không phức tạp giống như dương lỗi tưởng tượng, cũng chỉ là trắc thí căn cốt, thảo nghiệm tu vị, sau đó do trưởng lão trong môn tuyển ra người phù hợp thu làm đệ tử. Đương nhiên đây là đối với những đệ tử tư chất tương đối tốt thôi, mà đệ tử còn lại đều chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử, với tư cách ngoại môn đệ tử sẽ không có vận khí tốt như nội môn đệ tử, trước hết phải bắt đầu làm từ tạp dịch, đợi một năm sau tu vị tăng lên mới có thể chuyển thành nội môn đệ tử. Về phần những người được các trưởng lão coi trọng sẽ đạt được tài nguyên rất tốt tu vị có thể dễ dàng đề thăng đến vũ thần, đến lúc đó cũng sẽ biến thành chân truyền đệ tử. Bất quá cảnh giới vũ thần cũng không phải dễ đạt tới như vậy, nếu như không có một sư tôn tốt, như vậy tài nguyên cũng không được tốt lắm, thêm vào tư chất bản thân không quá tốt. Nếu muốn trở thành vũ thần, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng gặp được kỳ ngộ gì đó, ví dụ như được truyền thừa của thượng cổ võ giả hoặc là truyền thừa nào đó, chương 409, nghi thức nhập môn. 2. Mà khi nghi thức nhập môn sắp sửa hoàn thành, cậu tư nhiên đã đến, đệ tử của mình bị người đánh chết, nếu như lúc này nén giận không xuất hiện, vậy thì làm trưởng lão cũng quá quốc ức đi, nếu thế thì còn đặt chân ở huyền cơ môn thế nào nữa, vì vậy hắn đứng dậy, nhìn dương lỗi nói, đợi một chút, hắn ta không đồng ý, hắn đã giết đệ tử huyền chính của ta còn không nhập môn đã dám tùy ý giết chốc chân truyền đệ tử huyền cơ môn ta, về sau sẽ thế nào nữa chứ, cho nên chúng ta không nên thu hắn làm đệ tử huyền cơ môn, hơn nữa nên nhốt hắn lại, sau khi điều tra rõ ràng liền xử tử, báo thù cho đồ nhi huyền chính của ta, bình ổn lửa giận huyền gia, huyền chính là vũ thần thất giai đúng không, lúc này trương giật đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu tư nhiên nói, cậu tư nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính nhi đích thật là vũ thần thất giai. Mới 25 tuổi đã đạt đến vũ thần thất giai, 50 tuổi đạt tới cảnh giới thông huyền đã là chuyện chắc chắn, không nghĩ tới hắn rõ ràng bị dương lỗi này dùng âm mưu quỷ kế đánh chết, cho nên ta cho là hắn không chỉ không thể bá nhập huyền cơ môn ta mà còn phải xử tử nữa. Trong lòng dương lỗi rất tức giận, lão gia hỏa này xem ra không đẩy mình vào chỗ chết không được rồi, đã thấy lão gia hỏa này không thể không chết, nếu không mình ngày sau chẳng phải sẽ phiên toái không ngừng, thời thời khắc khắc đều phải lo lắng. Lão tiểu tử đó thi triển âm mưu quỷ kế gì đó sao Đáng tiếc là tử điện lôi kích pháo còn có thiên đao nhất thức Cũng không thể nào đánh chết lão gia hỏa này Bằng không thì không giết hắn không được Đương nhiên hiện giờ không giết được hắn Vậy thì đợi ngày sau tu vi mình tăng lên Đạt tới cảnh giới thông huyền Nhất định phải cho hắn đẹp mắt Nếu như kỹ năng thiên đao nhất thứ mau chống tăng lên thì tốt rồi Bỏ hạn chế 20 đẳng cấp Liền có thể không kiên nể gì cả rồi Nhưng thực tế lại tàn khốc Kỹ năng thiên đao nhất thức này muốn tăng lên khó khăn cỡ nào chứ? Nếu ngươi xác định đồ đệ huyền chính của ngươi là vũ thần thất giai, vậy thì dương lỗi chẳng qua chỉ vừa mới tấn cấp vũ thần nhất giai mà thôi, làm sao có thể giết được hắn chứ? Hơn nữa ta còn nghe nói, là đệ tử huyền chính của ngươi, không để ý môn quy rõ ràng làm càng trước sơn môn ta, lại động thủ sát nhân, dương lỗi bất quá chỉ là bị ép đánh trả thôi. Về phần cái chết của huyền chính, chỉ sợ là có huyền cơ khác a trương giật lạnh giọng nói. Lui thêm bước nữa mà nói, mặc dù huyền chính là bi dương lỗi giết chết, nhưng tư chất của hắn như thế nào, mọi người rõ như ban ngày, một vũ thần 17 tuổi, tiềm lực phát triển của hắn lớn bực nào chứ, chẳng lẽ chúng ta vì cho huyền gia một cái công đạo mà buông tha cho một vị đệ tử thiên tư cực cao như thế hay sao? Hay là muốn đẩy đệ tử có thiên tư như thế ra khỏi huyền cơ môn, cái này sao có thể nói nhập làm một được, hơn nữa dương lỗi có phải thật sự 17 tuổi hay không còn khó nói? Cẩu Tư nhiên lại không cam tâm nhận thua như vậy, hơn nữa coi như tư chất hắn cực cao thì thế nào? Chẳng lẽ lại muốn vạch mặt với Huyền gia? Điều này đối với Huyền Cơ Môn mà nói tổn thất sẽ rất lớn, đúng vậy a, Huyền gia, gia nghiệp thật lớn, tốt một cái Huyền gia, chẳng lẽ Huyền Cơ Môn ta còn phải e ngại một cái Huyền gia nho nhỏ sao?" Trương giật lại đối chọi gay gắt, "Chẳng lẽ cậu Tư nhiên ngươi không phải là trưởng lão Huyền Cơ Môn ta, mà là trưởng lão Huyền gia sao?" "A Ta quên, huyền gia chỉ sợ hiếu kính cho ngươi không ít, ngươi mới giúp huyền gia nói chuyện như vậy a ngươi, ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người, cậu tư nhiên tức giận nói, còn có cậu trưởng lão ngươi cũng không nên quên chuyện 500 năm trước kia, trương giật lạnh lùng nói, chẳng lẽ cậu trưởng lão muốn thấy chuyện 5 năm trước lặp lại sao, 500 năm trước có một vị đệ tử vô cùng có tiềm lực, bởi vì đại đệ tử cậu tư nhiên ngang ngược càng rỡ, vậy mà vũ nhục đạo lữ vị đệ tử này khiến cho đạo lửa vị đệ tử kia tự sát thân vong, mà vị đệ tử cực kỳ có tiềm lực kia cũng bởi vậy đại hận, đánh cho đại đệ tử cậu tư nhiên một trận, mà cậu tư nhiên vừa hay đuổi tới, cứu được đệ tử của hắn một mạng, đây vốn là đệ tử cậu tư nhiên sai, nhưng cậu tư nhiên lại bảo hộ đệ tử mình, lại muốn xử tử đối phương, bởi vậy khiến vị đệ tử cực kỳ có tiềm lực kia phản bội sư môn, chỉ trong 50 năm ngắn ngũi đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh Chi cảnh Hắn quay về hành hạ đại đệ tử Cẩu Tư Nhiên đến chết, hơn nửa từ đó về sau vị đệ tử kia nhìn thấy đệ tử huyền cơ môn liền giết, trở thành họa lớn của huyền cơ môn. 500 năm qua, vị đệ tử kia hôm nay đã đã trở thành nhân vật hiển hách một phương, tu vị thông thiên, huyền cơ môn căn bản không làm gì được được, tất cả chuyện này đều là do Cẩu Tư Nhiên sai. Cẩu Tư Nhiên nhiều năm không ra huyền thiên sơn mạch, chính là vì sợ vị đệ tử kia trả thù. Hôm nay trương giật nhắc lại chuyện xưa chính là vì nhục nhã cẩu tư nhiên. tốt rồi, đừng cãi nữa, còn thể thống gì? Đệ tử như dương lỗi, nếu như không thể trở thành đệ tử huyền cơ môn ta chính là một tổn thất lớn. Về phần cái chết của huyền chính, hừ hừ, huyền gia bọn hắn hôm nay càng ngày càng làm càng. Mà cậu trưởng lão ngươi cũng nên hảo hảo nghĩ lại hành vi của mình một chút đi. Nếu như không phải niệm ở phân thượng tinh không, ta sớm đã đuổi ngươi ra khỏi sư môn rồi. Ngươi tốt nhất nên an phận một chút. Nếu như dương lỗi xây ra chuyện gì thì hậu quả ngươi tự mình biết đấy. Cổ mặt trừng mắt liếc hắn một cái nói. Cổ mặt, ngươi, cậu tư nhiên cực kỳ tức giận. Nhưng cũng không có bất kỳ cách nào khác. Đành phải phải tay áo bỏ đi. Cổ lão, cám ơn ngươi. Lúc này dương lỗi không người nói. Tốt rồi, cám ơn ta thì không cần. Ngươi cảm ơn tỉnh nha đầu là được. Cổ mặt vỗ vỗ đầu vai của hắn. Hôm nay ngươi đã trở thành nội môn đệ tử huyền cơ môn ta. Chẳng qua nếu như muốn trở thành chân truyền đệ tử thì chỉ sợ phải cần một ít thời gian nữa, khảo hạch chân truyền đệ tử sẽ tiến hành vào nửa năm sau, yên tâm đi, cổ lão, nửa năm sau, ta sẽ khiến các ngươi phải chấn động, dương lỗi mỉm cười nói, nửa năm, nửa năm thời gian, đủ để khiến tu vị của mình tăng lên một mảng lớn rồi, tuy rằng không dám nói có thể đột phá cảnh giới vũ thần đi vào cảnh giới thông huyền, nhưng muốn đạt tới vũ thần trung kỳ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề nào. Thậm chí đạt tới vũ thần hậu kỳ, hoặc là vũ thần đại viên mãn cũng không phải không được, phải biết rằng mình còn có một tấm kinh nghiệm tạp nữa. Đây chính là điểm kinh nghiệm gấp 10 lần A, chương 410, lục sắc hợp nhất. Tuy rằng thời gian sử dụng kinh nghiệm tạp chỉ có 3 ngày, nhưng trong vòng 3 ngày, nếu mình sử dụng tử điện lôi kích pháo điên cùng anh kích nhưng ma thú vũ thần đại viên mãn hoặc là anh kích ma thú cảnh giới thông huyền vậy thì có thể tăng lên bao nhiêu đẳng cấp đây chứ? Lại nói tiếp phải cảm tạ huyền chính kia đã đưa tới cho mình nhiều linh thạch như vậy, chừng đó cũng đủ cho mình tiêu xài một thời gian ngắn rồi. Sau khi trở lại Điêu Linh Phong, Dương Lỗi lâm vào trầm tư, mình bây giờ có nên tiến vào nội dung nhiệm vụ hay không đây? Mà lúc này trương giật đi ra, số tiểu tử, ngươi còn ở đây rảnh rỗi, ngươi cũng chỉ còn lại nửa ngày thôi đấy, nếu như tầm nửa ngày sau, ngươi còn không điêu khắc ra một thánh thú thì cũng đừng trách sư phó ta không khách khí, thấy Dương Lỗi rõ ràng ở đó ngỡn người, Trương giật lập tức liền càng thêm tức giấc Hổng tiểu tử này rõ ràng không muốn phát triển Phải biết rằng tu vị hắn hiện giờ Tuy rằng là vũ thần nhất dai Tuy rằng cậu tư nhiên đã bị cổ lão cảnh cáo rồi Nhưng cậu tư nhiên sẽ buông tha như vậy sao Huyền gia sẽ từ bỏ ý đồ như vậy sao Đáp án dĩ nhiên là không rồi Cho nên lúc này nhất định phải đốc xúc hắn Chỉ có cố gắng tu luyện Tăng tu vi của hắn lên mới là chuyện trọng yếu nhất Sư phó, ngươi cứ yên tâm đi Nếu như không tin thì giờ ta có thể điêu khắc ra." Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, "Tốt, vậy ta nhìn xem ngươi điêu khắc ra thế nào." Trương giật không giận ngược lại cười, tên tiểu tử thối này thật sự là quá tự đại, quá cuồng vọng rồi, ngược lại muốn xem thử hắn điêu khắc ra thế nào. Dương Lỗi cũng không hiểu, sư phó tiện nghi này của mình vì sao lại tức giận như vậy, chẳng lẽ là tới thời kỳ mãn kinh rồi sao? Dương Lỗi trong lòng ác tục thầm nghĩ, "Tốt." Dương Lỗi lấy ra một đoạn mục đầu Hồi tưởng thoáng một chút mình nên điều khắc thứ gì, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định điêu khắc ra trường tí ma hầu hoàng mình gặp được ở phía sau núi Dương Gia. Đó không hề nghi ngờ là một đầu thánh thú, cũng là ma thú khiến Dương Lỗi ấn tượng khắc sâu nhất, dù sao mình thiếu chút nữa đã chết dưới ma trảo của xuất sinh kia. Trong đầu nhớ lại hình ảnh ngày đó bị trường tí ma hầu hoàng đuổi giết, sau khi từng màn lần lượt lướt qua, Dương Lỗi nhắm mắt lại, tiểu lý phi đao trong tay trống trỗng xuất hiện, điều khắc thuật, khởi đao... Mảnh gỗ vụn bay múa, tốc độ cực nhanh, hiện giờ tu vị dương lỗi đã đạt đến cảnh giới vũ thần, tinh thần lực so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên mặc dù cũng không luyện tập điêu khắc thuật quá nhiều, nhưng tốc độ lại không hề chậm, chỉ trong nháy mắt ngắn ngũi, một đầu trong tay cũng đã xuất hiện hình thức ban đầu trường tí ma hầu hoàng ngày đó. Một giờ qua đi, hình tượng trường tí ma hầu hoàng đã cực kỳ sống động xuất hiện trong tay dương lỗi, trường tí ma hầu hoàng này còn không có có khí thế ban đầu không có áp lực võ thánh, nhưng trương giật lại rõ ràng, đó là bởi vì dương lỗi còn không khắc ra hai mắt trường tí ma hầu hoàng, vẽ rộng điểm mắt chính là thế, hai mắt không vẽ ra, như vậy long liền sẽ không hóa thành chân long bay múa, mà điêu khắc cũng là thế, hai mắt chính là chỗ hạch tâm của khí thế, chỉ cần khắc ra hai mắt, như vậy trường tí ma hầu hoàng này sẽ chính thức tảng bác ra khí thế của ma thú cấp bậc võ thánh ngay. Đối với biểu hiện của dương lỗi, trương giật cảm thấy vui mừng không thôi, Không nghĩ tới hắn thật sự có năng lực như vậy Tiểu tử này trước kia không phải dối gạt mình đấy chứ Trong lòng trương giật có chút nghi hoặc Nếu như không luyện tập thì sao thoáng cái đã đột phá được Cái này không hợp đạo lý Mặc dù hắn thật sự là một thiên tài Cũng không thể lợi hại như vậy a Tiểu tử này rõ ràng dám lừa gạt sư phó Xem ra không cho tiểu tử này chút bài học Hắn sẽ không để sư tôn như mình trong mắt Lúc này dương lỗi đang tập trung tinh thần Còn có một chút cuối cùng Mà điểm này chính là giai đoạn mấu chốt nhất, nếu như hắn biết rõ trương giật lúc này đang suy nghĩ nên thu thập hắn thế nào thì không biết trong nội tâm sẽ có cảm tưởng thế nào nữa, một đao cuối cùng rơi xuống, thu đao, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi điêu khắc ra trường tí ma hầu hoàng cấp bậc võ thánh, điêu khắc thuật độ thuần thuật tăng lên, đinh, chúc mừng người chơi tăng lên đẳng cấp điêu khắc thuật, điêu khắc thuật tấn cấp thành cao cấp điêu khắc thuật, đẳng cấp tăng lên. Từ đê trung cấp điêu khắc thuật biến thành cao cấp điêu khắc thuật, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, dương lỗi đại hỷ, thành cao cấp điêu khắc thuật, có lẽ mình qua một thời gian ngắn sau liền có thể điêu khắc ra tượng gỗ cảnh giới vũ thần rồi, như thế, mình liền có thể học được cơ quan thuật, hoặc là khôi lỗi thuật, như vậy phối hợp với điêu khắc thuật, bày trận thuật, phù văn thuật, luyện khí thuật, như vậy, không phải mình có thể tạo được một đội khôi lỗi đại quân rồi sao, đương nhiên đây cũng chỉ là nghĩ thế thôi. Khôi lỗi thuộc mình còn chưa học được, hơn nữa phù trận, phù văn phù hợp để chế tác khôi lỗi tê căn bản không có, cơ quan thuộc, mình cũng không học được, cho nên khôi lỗi cũng chỉ là mình nghĩ thế thôi. Sư phó, cái này có được không? Dương lỗi đưa tượng điêu khắc trong tay đến trước mặt trương dật, xem như tiểu tử ngươi vượt qua kiểm tra, bất quá tượng điêu khắc gỗ này chẳng qua chỉ là gia hỏa võ thánh trung kỳ thôi, có gì đắc ý chứ, chờ ngươi có thể điêu khắc ra một điêu cảnh giới vũ thần rồi nói sao? tu vị ngươi hiện giờ đã đạt đến vũ thần nhất giai, lúc trước khi ta có tu vị vũ thần sơ kỳ đã có thể điêu khắc ra một điêu vũ thần trung kỳ, cho nên tiểu tử ngươi còn kém xa lắm, dứt lời, trương giật hai tay phụ ở sau lưng, quay người rời đi, nhìn sư phó tiện nghi của mình bộ dạng như vậy, dương lỗi lập tức im lặng, thập phần hoài nghi mình lúc trước bái ông ta làm thầy có phải là một lựa chọn chính xác không, bất quá hiện giờ hối hận cũng không còn kịp nữa, đã không thể đổi ý được nữa, Chỉ đành bất đắc dĩ thở dài Biết vậy chẳng làm a Dương lỗi đứng người lên Nhớ tới phong đao thất sát hiện giờ vẫn mới chỉ đạt đến ngũ sát hợp nhất Cũng đến lúc nên luyện lục sát hợp nhất rồi Lúc trước mình diễn luyện qua Lại không có cách nào làm được Hôm nay tu vị mình đột phá đến cấp độ vũ thần Lục sát hợp nhất của phong đao thất sát hẳn là không có gì khó khăn Phong ẩn đao xuất hiện trong tay Hai mắt nhắm nghiền Từng chiêu từng thức của phong đao thất sát hiện lên trong tay dương lỗi Phong đao vân sát Phong đao vũ sát, phong đao tuyết sát, phong đao lôi sát, phong đao bạo sát, phong đao ẩn sát, phong đao ám sát, sau khi thi triển lần lượt bảy thức, tiếp theo chính là nhị sát hợp nhất, tam sát hợp nhất, cuối cùng đạt đến ngũ sát hợp nhất, diễn luyện xong, dương lỗi đột nhiên mở mắt, chợt quát một tiếng, phong đao thất sát, lục sát hợp nhất.